Tình trường trong bể khổ được gói gọn trong chỉ hai lý do, chọn nhầm đàn ông và không biết làm đàn bà. Tôi không phải chuyên gia về tình yêu giống như nhiều phụ nữ khác. Suốt 28 năm cuộc đời mình, tôi vẫn thường nghe người ta than thở: Tình yêu là bể khổ, sinh ra làm phận đàn bà là một thiệt thòi. Đã có nhiều giai đoạn trong cuộc đời tôi cũng tin thế thật, nhưng rồi không thể ngừng tự hỏi tại sao tình yêu phải đau khổ, tại sao người ta làm khổ nhau vì yêu nhau, tại sao làm đàn bà là thiệt thòi mà càng hỏi tôi càng thấy vô lý. Tình yêu không có lỗi, bản chất của yêu là một cung bậc cảm xúc mãnh liệt, gắn kết giữa người và người với nhau, mong muốn gắn bó và đem lại hạnh phúc cho nhau. Một mối quan hệ dũng nát không thể được gọi là tình yêu. Hãy thành thật với nhau đi là chúng ta đã yêu sai người hoặc sai cách. Tình yêu là bể khổ hay là hạnh phúc do quyết định và hành động của mỗi người. Gặp đàn ông tốt hay đàn ông tồi cũng là do ta. Không có chuyện đàn ông tốt đã chết hết và cũng không tồn tại một người đàn ông hoàn hảo. Sinh ra làm vận đàn bà chắc chắn không phải là bể khổ nếu biết ứng xử trong tất cả các mối quan hệ kể cả với đàn ông. Nhưng phải có vấp ngã mới trưởng thành. Tôi đã từng thất bại rất nhiều trong tình yêu, có thể nói con đường tình ái của tôi từ khi biết yêu cho tới trước khi sang Đức cuối năm 2013 không có gì là vui vẻ. Ngoài nước mắt và những thất bại, tôi đã năm lần bảy lượt lựa chọn ở bên kẻ tồi nhất trong số những người theo đuổi mình và vũ vàng với người tốt nhất mối tình đầu chính thức của tôi là với một du học sinh úc sau vài tháng yêu đương thăng hoa ngoài việc nói dối tôi đủ thứ người này còn bắt cá hai tay và chấm dứt mối quan hệ một cách rất thiếu đàn ông chạy trốn sau đó cũng chẳng khá khẩm hơn tôi tiếp tục tin lời đường mật và sự hào phóng của một cậu ấm tin vào sự lừa phỉnh về sự nghiệp ổn định mà anh ta sáng tác ra rồi sau tới nửa năm mối quan hệ này còn được khuyến mại thêm tin tức anh ta đã có người yêu mấy năm rồi Người đàn ông tốt đầu tiên tôi quen và tìm hiểu đã đến ngay sau đó. Anh là cựu cầu thủ của đội tuyển Việt Nam với rất nhiều phẩm chất tuyệt vời. Nhưng buồn thay, lúc đó tôi chưa biết yêu, chưa biết làm đàn bà nên đã vuột mất người đàn ông đó bằng sự trẻ con và thiếu tinh tế của mình. Chẳng lâu sau, tôi lại yêu thêm một cậu ấm khác. Không phải kẻ lừa tình dối trá nhưng lại nghiện ma túy, vô công rồi nghè. Thế mà tôi đã luôn trùng thủy, ngay cả khi đã trở thành hoa khôi của trường đại học. đời đũa lệch quá rồi thì có lúc gượng không được nữa. Ngay cả khi đã chấm dứt lâu rồi, anh ta vẫn khiến tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bằng sự bạc bẽo, cháo trở đến khó tạm. Khi gặp người đàn ông tốt hơn, giám đốc nhà máy người Philippines làm việc cho một nhãn hàng nổi tiếng ở Việt Nam thì tôi lại phũ phàng và tệ bạc với anh kinh khủng. Và người đáng nhớ nhất, người duy nhất tôi coi là người yêu cũ trong danh sách tình ái loằng ngoằng của mình thì bị tôi phản bội để đi theo một kẻ gia trường coi thường tôi. Đọc giả đọc tới đây chắc sẽ nghĩ thầm, hóa ra có người con gái còn từng khờ dại hơn mình. Tuy rằng tôi không có ý định khoe khoang thành tích yêu đương nhưng cũng chẳng có nhu cầu giấu giếm. Chắc hẳn nhiều người trong số các bạn, những người cũng đã từng biết thôi từ lâu trên mạng xã hội và từ cuốn sách đầu tay sẽ bất ngờ với vài dòng liệt kê ngắn ngủi đó của tôi. Vậy thì hãy nhớ rằng một cô gái đã từng trải qua những điều đó cuối cùng vẫn hạnh phúc thì ai trong các bạn cũng có thể. Tại sao bạn ở bên người đàn ông tồi? Đàn ông tốt đã chết hết rồi, đó là câu cửa miệng của những người đã chọn nhầm người để yêu. Họ tưởng rằng mình kém may mắn nên không bao giờ được yêu đúng cách bởi một người đàn ông tốt. Họ tưởng rằng tất cả đàn ông đều tệ như người họ đã yêu. Họ cố tình không hiểu bản chất vấn đề, rằng việc bất hạnh trong tình cảm cũng là một phần lỗi của chính họ. Hoặc quá yếu đuối sau những thất bại ê chề mà đánh mất hoàn toàn niềm tin vào những người tốt, những việc tốt đẹp. Không có người đàn ông hoàn hảo khi ta yêu một người, ta cảm mến những đức tính tốt đẹp của họ, nhưng ta cũng cần hiểu rằng họ cũng chỉ là một con người như ta, sẽ có đầy dẫy những khuyết điểm, tùy thuộc vào mức độ của những khuyết điểm ấy và sự hòa hợp trong cách nhìn nhận cuộc sống, trong cách họ yêu thương ta mà ta có thể tự mình quyết định, tiếp tục yêu hay cho họ và cả ta một cơ hội khác để hạnh phúc hơn. Nhiều phụ nữ không thể quyết đoán trong việc chia tay, hậu quả là họ níu giữ người đàn ông tồi hoặc mối quan hệ đã trở nên mệt mỏi ở bên cạnh và mỗi ngày tự làm khổ mình thêm, nhưng vẫn liên tục cho rằng sự chịu đựng của họ là lỗi ở người đàn ông đó. Nhiều người khác sau khi chia tay vẫn không thể dứt khoát kết thúc mà tiếp tục tự khiến mình phiền muộn bởi sự mập mờ và lăng nhằng. Đa số chúng ta đều đã, đang hoặc có thể sẽ gặp phải đàn ông tồi, nhưng có giữ anh ta ở bên mình hay không là quyết định của mỗi người. Bạn ở bên người đàn ông tồi vì bạn không yêu thương bản thân mình, vì bạn mù quáng và sợ thay đổi. Bạn nhầm tưởng đó là sự hy sinh và hy vọng rằng một ngày nào đó anh ta sẽ thay đổi. Đàn ông không dễ dàng quay ngoắt 180 độ để thay đổi bản chất, nên đừng vội vàng ngây thơ tin rằng mình có thể chuyển hóa một người đàn ông tồi chúng ta gắn bó với một người đàn ông tồi có lẽ vì chính bản thân mình đang có nhiều vấn đề mà không tự nhận ra chúng ta cố tình không nhìn thấy những khuyết điểm những tổn thương bên trong mình rất nhiều phụ nữ xinh đẹp đảm đang có sự nghiệp vẫn không gặp được người đàn ông tốt bởi vì những yếu tố ấy không phải thức đó đảm bảo bạn sẽ yêu người tử tế khi một người đàn bà hiểu rõ giá trị của mình thực sự yêu và đầu tư cho bản thân tự cảm thấy hạnh phúc với chính mình thì luôn có rất nhiều cơ hội cho họ gặp đàn ông tuyệt vời tôi đã gặp thật nhiều người đàn ông như đã chia sẻ trên nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp đàn ông tốt Những trải nghiệm xấu xí thua ấy không khiến cho tôi nản lòng mà đánh giá sai lầm về đàn ông nói chung. Tôi đã chọn ở bên người đàn ông tôi vì khi đó tôi không hiểu về tình yêu, không biết cách yêu và không yêu bản thân mình. Tôi kém cỏi nên đã mất thời gian đủ dài cho những gã không giá gì. Khi một người đàn bà hiểu rõ giá trị của mình, thực sự yêu và đầu tư cho bản thân, tự cảm thấy hạnh phúc với chính mình thì luôn có rất nhiều cơ hội cho họ gặp đàn ông tuyệt vời làm đàn bà là một đặc ân làm đàn bà là một đặc ân của tạo hóa bạn có thể diện những chiếc váy đẹp có thể tô son điểm phấn có thể làm đi theo sở thích có thể dựa dẫm và được bảo vệ được tăng quà được sung sính trong chiếc váy cưới khi kết hôn được làm mẹ từ đầu mà người ta truyền miệng nhau rằng làm đàn bà là thiệt thòi nhịm hãy thành thật với nhau đi là bạn đã làm đàn bà sai cách và đã không yêu thương bản thân mình Khoan vội lấy những quy chuẩn xã hội thời phong kiến, à Đông để bàn về kiếp đàn bà ở thời nay. Cũng xin đừng chỉ nhìn vào sự đau khổ ở những phụ nữ ở các nước còn kém phát triển, không văn minh và mất bình đẳng giới. Chúng ta hãy cùng nhau ít nhất là khi đọc cuốn sách này chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp mà Tạo Hóa đã bàn tặng cho đàn bà. Bởi vì cả tôi và bạn chắc cũng đã đọc quá đủ, chứng kiến quá nhiều người đàn bà bất hạnh trên mạng xã hội cũng như ngoài đời rồi. Cuộc sống sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta nhìn đời bằng lăng kính lạc quan và thực ra nếu nhìn vào căn bản vấn đề, rõ ràng ta đã được yêu ái hơn khi sinh ra là phụ nữ. Ông trời ban cho ta sự khéo léo, đảm đang, mềm mại hơn đám đàn ông, ta có thể nấu những bữa cơm ngon thịnh soạn cho bản thân và người mình yêu quý tốt hơn số đông nam giới. Ta có những đường cong cơ thể mà phải nam khao khát, muốn nâng niu tôn thờ. Ta có một tủ đầy son phấn, váy vóc, quần áo, giày dép đủ màu sắc và có thể thay đổi liên tục theo sở thích nếu phù hợp với điều kiện tài chính, mà chẳng ngại ai, ai than phiền về sức làm điệu của ta. Nếu biết chăm sóc bản thân tỉ mỉ, ta sẽ xinh hơn mỗi ngày mà khi ta sinh thì cả đám đàn ông muốn tán tỉnh ta muốn có được ta ta được anh a đến nhà đón đi chơi anh b tặng quà anh c giúp đỡ học tập anh d nhắn tin hỏi thăm hàng ngày và ta thì đau đầu không biết nên chọn ai Làm con gái, nếu không kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp bình bình và không có gì nổi bật, cũng sẽ chẳng sợ bị ai chê cười. Bố mẹ vẫn yêu thương ta, ta vẫn có thể lấy một người chồng tốt, sinh con đẻ cái và có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Là thân trai thì không được như thế đâu, không kiếm ra tiền đã là một thất bại. Mà nếu không báo hiếu được cha mẹ, không nuôi được vợ con thì từ trên xuống dưới trách móc anh ta, hoặc chính bản thân anh ta tự trách mình mà ngán ngẩm mỗi ngày là phụ nữ, ta trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời những người đàn ông. Ban đầu là cha ta, rồi tới chồng ta, và sau cùng là con cái của ta. Ta được mặc chiếc váy cưới lung linh trong ngày kết hôn và sinh như nàng công chúa. Ta có thể mang thai, mang trong mình một em bé 9 tháng 10 ngày. Và nếu nói như điều truyền thuyết tâm linh, mỗi con người là một vũ trụ nhỏ thì ta có tận hai vũ trụ trong lòng mình. Rồi ta có khả năng sinh ra một cơ thể sống, nuôi nấng nó thành người, được gọi hai tiếng mẹ ơi và có cơ hội được là thần tượng số 1 trong mắt của đứa trẻ không nên coi việc làm đàn bà là một thiệt thòi có cả ngàn cách để nâng cao giá trị bản thân mà chẳng cần phải tốn xu nào cho những khóa học tu thân hay các khóa dạy làm giàu nhàn nhản lâu nay mọi thứ bắt đầu từ những thứ rất đơn giản mà thôi nếu không có nhan sắc bạn có thể học trang điểm trên youtube lựa chọn quần áo phù hợp với cơ thể thương mại điện tử mang cả thế giới tới ngôi nhà của bạn một cách tiết kiệm nhất có những thỏi son sách tay giảm giá còn chưa tới một trăm hộp phân má không tới tám mươi ngoài ra còn có rất nhiều đồ dưỡng già vừa rẻ với chất lượng như sợ odiray baylin nếu quá mập hay quá gầy hãy ý thức việc ăn uống khoa học tập thể thao cơ thể sẽ dần điều chỉnh nếu thấy mình quá ít kiến thức Hãy mua sách đọc. Nếu thấy mình quá tiêu cực, hãy tìm tới những bài viết, lời phát biểu từ người có thể truyền cảm hứng. Nếu từng đau khổ vì tình yêu, hãy quay lại đọc đoạn đầu cuốn sách này của tôi. Một người có thể đã trải qua nhiều đau khổ hơn bạn mà vẫn ngồi đây viết sách và trải lòng cùng bạn. Điều quan trọng nhất vẫn luôn làm. Hãy yêu, trân trọng bản thân mình, bạn nhém. Tôi biết nói thì lúc nào cũng dễ hơn làm, vậy nên mỗi người hãy làm mentor của chính mình mà thôi. Thay đổi mình, đừng thay đổi nhau. Nhiều người than phiền về tình yêu và cuộc sống hôn nhân vì nó đã không như họ nghĩ. Số đông trong đó chẳng biết làm gì để cải thiện chất lượng cuộc sống ngoài than vãn và đắm mình trong stress. Bởi vì họ không yêu thương bản thân mình, họ không muốn cho mình cơ hội được lạc quan, được vui vẻ, được nhìn ra vấn đề một cách tỉnh táo. sâu thẳm bên trong họ, họ nghĩ rằng mình buộc phải đau khổ, đó là số phận. Họ chẳng thay đổi được, cuộc đời đối với họ thật tối tăm mù mịt. Tại sao một người đã từng yêu ta như thế bỗng trở thành một kẻ lạnh lùng làm ta đau đớn còn hơn người dưng? Có thật là người đó đã yêu bạn như thế không hay bạn tự nghĩ ra? Tôi hỏi thật. Phụ nữ hầu như có chung một lạc khoái là mong muốn có thể thay đổi người đàn ông mình yêu. Hậu quả là khi không làm được, họ quay sang trách móc cuộc đời và than thở rằng hôn nhân không giống như tình yêu. Đàn ông thì lại có chung một sự khổ sở rằng tại sao người mình yêu không đáng yêu và biết điều giống như lúc đầu. Hậu quả là họ đi cặp bồ. À, tất nhiên vẫn sẽ có những người ngoại tình chẳng vì lý do gì, chỉ vì họ thích thế thôi. Không người đàn ông nào thay đổi nhanh thế cả, chỉ có phụ nữ tự lừa dối mình và chấp nhận bỏ qua hết những điểm xấu của anh ta và mong rằng anh ta sẽ thay đổi. Nhưng tệ hơn là anh ta có thay đổi đó, nhưng thay đổi theo hướng xấu đi. Không người phụ nữ nào thay đổi nhanh như thế cả, chỉ là đàn ông bị đàn bà lừa rằng họ sẽ luôn đáng yêu và biết điều như thủa ban đầu. Như trước khi tiền bạc và trách nhiệm họ đặt ra cho một người đàn ông bắt đầu cao hơn, nhưng thực tế lại thường thua xa kỳ vọng. Trước khi lấy một người đàn ông, hãy nhìn anh ta thật kỹ bằng con mắt của người quan sát, người phân tích, không nên dùng cặp mắt yêu đương. Nếu bạn có thể chấp nhận những khuyết điểm của anh ta thì hãy chấp nhận tuyệt đối, không lèm bèm, không than vãn khi những khuyết điểm đó ngày càng trở nên tệ hơn. Bài đó là lỗi của bạn khi đã thỏa hiệp với những điều đáng lẽ không nên được chấp nhận ngay từ đầu. Không phải lỗi của anh ta, nếu tệ đến mức không thể chịu được nữa, hãy tự giải thoát cho cả hai để bạn có cơ hội đến với người đàn Đàn ông tốt hơn và anh ta tìm được người đàn bà khác có thể hoàn toàn chấp nhận mình. Nếu người đàn ông có những điểm không phù hợp với phong cách sống của bạn, hãy thử nghĩ xem bản thân mình có khắt khe quá không. Đừng cố chấp thay đổi một người đàn ông mà hãy khích lệ họ. Và nếu muốn, anh ta sẽ tự nguyện mà không cần bạn phải thúc ép. Nếu những điểm dù bạn không thích nhưng cũng không gây hại cho mối quan hệ này, hãy học cách chấp nhận nó, tự thay đổi chính mình sao cho cởi mở hơn, suy nghĩ thoáng hơn. Làm được vậy cũng là giúp chính bản thân mình.